Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Nghe đọc chuyện hân hạnh giới thiệu cùng quý thính giả Chuyện Ma Kinh Di Thủy Tám Qua giọng đọc Định Soạn Trận mưa dữ dội kéo sang ngày thứ ba Mà vẫn chưa có dấu hiệu chấm dứt Nước trên cánh đồng cỏ năng Đắt chán như mặt biển mênh mộng Từ chỗ neo xuống Tứ đưa mắt nhìn xung quanh cắc não đang lỉnh đỉnh diễn đại dưng ngàn trống. Ôm xác người vợ trẻ chết từ nửa đêm hôm qua, mà lòng của tứ nát như tượng. Anh đã khóc cạn nước mắt và van vái cho trời ngừng mưa. Để anh còn kéo chiếc súng bị nát, không còn khả năng chiếu chống, hầu đưa xác vào vào một nơi khô ráo nào đó để an táng. Vậy mà ước nguyện đó tới giờ vẫn vẫn chưa thể thực hiện được, mà xem ra khó thêu ý bởi nước càng lúc càng dâng cao. Từng cơn sóng cao hơn nước thước cứ đánh ập tới, theo từng cơn gió xít lên từng hồi. Cứ Từ đâu lại gì, muốn nước lũ vùng Đồng Tháp Mười này, nhưng đây là lần đầu tiên anh kẹt giữa muôn trùng biển nước mà lại trong hoàn cảnh ngặt nghèo đến như vậy. Kim Lệ, cô vợ vừa mấy cưới trên được 1 năm của anh, nhẻ giữa trời mưa lũ lại đâm bạo bệnh và chết chỉ xong nửa ra vật lộn với cơn đau lạ. Kẹt giữa biển nước trong lúc chiếc xuồng ba lá của anh lại vướng phải cọc bẻ mũi, không thể chèo chống được. Vật tứ chỉ còn vít neo lại, gốc cây gáo nấm chưa chọi dưới đồng mà chịu trận. Lại chờ cho mưa ngực lại để cho có ai đó đi ngang qua đây. Tứ đã phan vãi cả trăm lần mà chưa có dấu hiệu gì. Mưa vẫn nặng hạt, bóng dáng các xuồng kia khác thì hầu như không có, bởi chẳng ai dám đi giữa biển nước như thế này nếu không muốn vong mạng đành thôi. Tuy nhiên, khi nhìn lại xác của vợ bắt đầu tái nhợt, lòng của tứ lại nhói đau. Nàng đã phong mạng rồi, mà còn phải chịu đựng nằm chơ da như vậy đến bao giờ nữa. Đã nghĩ tới cách táng bạc cột xác treo lên cháng bạc cây, đợi khi nhức rút thì đem xuống mai táng lại. Nhưng ngặt nỗi, xung quanh tứ bây giờ một sợi dây cũng không có, chỉ có chiếc mệnh duy nhất thì làm sao có thể thực hiện được việc treo xác vợ lên cây? nghĩ nát óc, cuối cùng, Tứ đành phải ôm chặt vợ vào trong lòng, khóc giống liền cho nỗi thống khổ vùi bứt và cũng để có sức mà chống lại với cái lạnh đã bắt đầu thấm vào xác thịt của chàng. Lần đầu tiên sau ba ngày đêm chịu trận, tứ mới cảm thấy lạnh và kịch sức trong một thoáng bị quan tứ lẩm bẩm. Thôi thì đành chết theo cô ấy vậy. Anh rũi đầu vào xác của vợ và lẩm đi. Này, cậu kia người đã bứt sốt rồi, tỉnh dậy đi. Tứ nghe văng vẳng ai gọi mình mà không tài nào có thể mở mắt ra được, tiếng gọi lại lặp lại. Cậu kia. Lần này thì Tứ chợt tỉnh dậy. Anh vừa mở mắt ra, đắt thẳng thốt kêu lên. Kim Lệ. Tứ không thấy sắc của vợ mình bên cạnh nên hốt hoảng. Chợt anh nhìn thấy người đàn ông lạ đang chăm chú nhìn mình, Tứ liền hỏi. Vợ tôi đâu? người đàn ông lớn tuổi, mình chần, đầu tóc dài, da sạm nắng, nhẹ lắc đầu non. Tôi tới đây chỉ còn kịp lúc cậu đang chơi với giữa dòng nước, còn chiếc xuồng thì bị lật úp rồi. Tự kéo cậu được thì một cơn gió lớn ập tới, mọi thứ chẳng còn lại gì. Tứ gào lên, "Trời ơi vợ tôi!" Anh bất kể sức mình đang yếu, đã nhào đại xuống nước, co tay mò tìm xác vợ, ông lão quát lớn, Cậu muốn chết có phải không Vừa nói Ông vừa phóng theo Và bằng một động tác rất thành thạo Đã chụp được tay của tứ Xóc anh lên từ phía sau Kéo trở lại cây gạo tỏ Nơi mà mấy ngày vừa rồi Tứ đã bám viếu Tứ vẫn vùng vẫy và gạo tỏ hơn Mình ơi lệ Ông giả chấn án Dẫu sao thì cô ấy cũng mất tích rồi Nước lũ mênh mông như thế này Thì làm sao có thể kiếm được lúc này Chỉ cầu trời cho cô ấy bám víu được một vật gì đó để mà sống sót. Tứ gạo lên thê lường hợn. Cô ấy đã chết rồi còn bám víu nơi nào nữa mà bám. Trời ơi! Ông giả im mặt đưa mắt nhìn Tứ rồi nhẹ lắc đầu. Thì ra là như vậy. Một lúc sau khi thấy Tứ im lặng ông lại nói tiếp. Mùa lũ này mà gặp cảnh như cậu thì ai cũng chịu bó tay thôi. Cậu chờ cho xác cô ấy, trôi tấp vào đâu đó. Rồi một là có người trôn giúp, còn không thì đợi trời êm một chút. Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net